Chỉ là một sự trùng hợp Thẳng cho đến giờ phút này Bóng người quen thuộc kia Xuất hiện một lần nữa trong mờ của hắn Điều này làm cho Lý Mộ ý thức được Khả năng sự kiện lần đó Là trùng hợp vô hạn tiếp cận số 0 Lý Mộ Chưa có ngay lập tức rời khỏi mộng cảnh Hắn cần phải làm rõ Đầy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Lý Mộ Đứng xa xa nhìn nữ tử kia hỏi Ngươi là ai Nữ tử kia thẳng nhiên nói Ngươi không cần biết ta là ai. Lý mộ thử hỏi, Ngươi là tâm ma của ta sao? Lấy kiến thức của lý mộ, Trừ tâm ma, Hắn không có tưởng tượng ra khả năng khác. Cho dù là động quyền, Cũng không có khả năng tùy ý xâm nhập mộng cảnh của người khác. Đây là chuyện, Ngay cả thiên nguyện thượng nhân, Cũng không có làm được. Tâm ma, Nữ tử, Nhìn theo một cái chậm rãi nói, Cũng có thể lý giải như vậy. Lý mộ cảnh giác nói, Ngươi muốn làm gì Nữ tử nói Ta bởi ngươi mà sinh ra Ngươi không bằng hỏi chính người một chút Ngươi muốn làm gì Câu nói này của nàng khiến cho lý mộ Không còn hoài nghi đối với thân phận của nàng Trừ ý thức sinh ra Trong cơ thể của hắn Không ai có thể dễ dàng ra vào trong mộng cảnh của hắn Rất nhiều người Mang tâm ma đẳng cấp cao giải thích Là linh hồn thứ hai Căn cứ lý mộ lý giải Cái này càng tương tự với nhân cách thứ hai hơn Trong cùng một thân thể đảng sinh ra nhiều loại ý thức khác nhau. Bọn họ, tuổi, tính cách, thậm chí là giới tính cũng có thể không giống nhau. Loại thiết đặc này, Lý Mộ ở trong những bộ phim kinh dị đã từng nhìn thấy vô số lần. Lý Mộ cảnh giác hỏi, Người muốn cắn nuốt ý thức của ta sao? Nữ tử kia lắc đầu nói, Không có hứng thú. Lý Mộ kinh ngạc nói, Vậy ngươi muốn làm gì? Nữ tử kia nhìn Lý Mộ nói, Người đã giết chu sử Lý mộ nhìn về phía nữ tử kia Ý thức tâm ma Cùng ý thức chủ thể không ảnh hưởng lẫn nhau Cho nên nàng cũng không rõ Trong lòng mình đang nghĩ những cái gì Hiểu được cái gì Nhưng mà chuyện thân thể này trải qua Không cách nào giấu được nàng Tuy người đối diện là nữ tử Nhưng mà lý mộ rất rõ Mình chính là nàng Nàng chính là mình Mình cùng mình không có giấu giếm gì Lý mộ hỏi ngược lại Loại người không bằng cầm thú này Chẳng lẽ không đang chết sao Nữ tự kia nói Chu sử là người của chu gia Bệ hạ cũng họ chu Ngươi chẳng lẽ không sợ bệ hạ thiên dĩ Lý mộ nhìn nàng một cái nói Ngươi biết không ít nha Nữ tử kia nói Ngươi chính là ta Ta chính là ngươi Ngươi nghĩ cái gì ta biết hết Lý mộ nhìn nàng hỏi Vậy ngươi nói đi Ta bây giờ đang nghĩ cái gì Lý mộ đang nghĩ nếu tâm ma chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nếu hắn có một giấc mơ ước ở trong mắt của tâm ma sẽ là bộ dáng nào? Ý tưởng này của hắn vừa mới xuất hiện, liền có một bóng rồi đánh tới. Lý Mộ dội vàng né tránh, rốt cuộc không hoài nghi nữa. Ngay cả hắn ở trong mơ nghĩ cái gì cũng biết. Trừ tâm ma của hắn, nàng còn có thể là cái gì? Nữ tử kia thật ra cũng không biết Lý Mộ nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy hắn vẻ mặt khác thường. Trong đáng khinh mang theo dâm đảng chung quy là không có nghĩ chuyện tốt Chẳng bằng quật trước nói sao Lý mộ nhìn nữ tử kia nói Đừng có xúc động đánh ta chính là đánh người Bóng rồi này chậm rãi biến mất Nữ tử kia lại hỏi Vì sao mà phải làm như vậy Cái này đối với ngươi có chỗ tốt gì Lý mộ nói Ngươi chính là ta Ngươi không biết ta vì sao mà làm như vậy sao Nữ tử kia không nói gì Lý mộ đoán nàng có thể hiểu biết ý tưởng của hắn, có thể giới hạn trong mơ không khỏi yên tâm hơn rất nhiều. Lo lắng nàng thẹn quá quá giận lại mang mình mà treo lên đánh sao?" Lý Mộ nói. "Bởi vì ta là bộ khoái, trừ bạo an dân, giải quan cho dân, đây là chức trách của ta. Huống chi Bệ hạ lấy chân thành đổi đãi với ta, ta muốn quét sạch những cái thứ bất chính ở thần đô, ngưng tụ lòng dân, đền đáp Bệ hạ." Nữ tử thản nhiên nhìn hắn một cái nói giúp cho nàng ngưng tụ lòng dân, nữ tử, làm đế, trước đó chưa từng có, chính là đảo điên luân lý, nhiễu loạn cương thường, nam tử hán đại trượng phu sao có thể trở thành nanh vút của nàng. Người nói chuyện, chú ý một chút đi. Lý mộ, trừng mắt nhìn nàng một cái nói, bệ hạ trong lúc tại dị, thi hành nhân chính, cải cách pháp chế, khiến cho bao nhiêu người dân có ngày lành, trái lại thời kỳ tiên đế, 36 quận tham quan ác lại hoàn hành, Ngay cả thần đô Cũng là một mạng chứng khí mù mịch Không phụ tá minh quân như vậy Chẳng lẽ đi phụ tá bạo quân hả Lý mộ sinh ra bất mạng Với nữ tử trước mặt Làm một nhân cách khác của Lại hoàn toàn không có giác ngộ của nhân cách chính Lý mộ vì có nhân cách như vậy Mà cảm thấy xấu hổ Nữ tử kia trầm mặt một lát Nhìn lý mộ một cái cuối cùng Bóng người chậm rãi Phai nhạt biến mất Lý mộ chỉ vào nàng nói Đẹp Ngươi đừng có đi, ta còn chưa nói xong mà. Bóng người nữ tử hoàn toàn biến mất, Lý Mộ cũng từ trong mộng tỉnh lại. Hắn sờ sờ cái đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Lần này thế mà lại chưa bị đánh. Một lần này nhìn thấy nàng, hoàn toàn không có giống lần trước, dạ mang, không có phân rõ phải trái. Hắn trong sách đã đọc được nhiều miêu tả về tâm ma, không cái nào không phải là quái vật tràn ngập thu bạo cùng dĩ chốc. Loại hình này Lý Mộ trái lại lần đầu tiên nghe nói. Một đêm không có nằm mơ gì, Lý Mộ ôm tiểu bạch ngủ cho tới tận trời sáng. Sau khi đưa nàng đi đồ nhà, cùng Trương Xuân chờ ở ngoài cửa cung. Buổi trầu sớm đã bắt đầu, cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Đến bây giờ, bọn họ đều chưa được triệu kiến. Hai người ở bên ngoài cung nhàm chán chờ. Trên tử di điện, bộ phận triều thần tranh luận khí thế ngất trời. Một quang viên giận dữ nói Quốc có quốc pháp Gia có gia quy Chú sử đã được thẩm phán Ai cho hắn quyền lực một mình xử quyết Một ngự sử phản đối Chu sử không có hối cãi phát rồ Chọc giận ông trời Mới đưa tới lôi quả tiêu thần Chuyện liên quan gì tới người khác Quang viên kia nói Tử tiêu thần lôi này lại đưa tới Tên ngự sử kia nói Người có chứng cứ sao Đã có đại nhân tính ra Cái chết của chu sử có liên quan đến lý mộ kia. Hẳn chết còn có liên quan với trời đó. Các người sao mà không đi thẩm vấn trời một chút? Người đúng là già mộp ác lẽ phải. Người là muốn gán tội cho người khác sao? Có phải muốn gán tội cho người khác hay không? Chỉ cần tiến hành giếp hồn đối với lý mộ kia là biết thôi. Đối với vụ án chu sử trên triều đình chia làm hai phái. Một phái cho rằng Lý mộ là bộ đầu, không có quyền lực xử quyết bất luận kẻ nào. Loại hành vi này thuộc loại cố ý giết người. Một bộ phần khác cho rằng, chu sử là chết bởi trời phạt. Thiên đạo lớn hơn tất cả, mặc dù là trời phạt do lý mộ dẫn phát, cũng không có nên mang việc này đổ lỗi trên người của hắn. chương 350, Che Chở Hai phái tranh chấp không ngớt, toàn bộ triều đình tỏ ra cực kỳ ồn ào. Yên lặng, Thanh âm của nữ hoàng trẻ tuổi truyền tới trong tai của mọi người. Mọi người đều ngầm miệng, trên triều đình yên tĩnh tới mức kim rơi có thể nghe. Mặc kệ là bọn họ tranh cãi thế nào, án này định luận cuối cùng vẫn phải xem bệ hạ. Nhảy mắt trong điện an tĩnh lại, phía trước mọi người bỗng nhiên tự dưng xuất hiện một màn hình. Hình ảnh là cảnh tượng trước thần đồ nhà, chu sử đã chết rất rõ ràng trong hình ảnh. Trong lòng của Bách quan chấn động không thôi Giờ khắc này bọn họ mới nhớ ra Bệ hạ trừ là đủ ngũ chí tôn Còn là cường giả thượng tam cảnh Giận dụng đối với quyền quang thuật Đã đăng phong tạo cực Thế mà có thể khiến cho chuyện xưa tái hiện Ảnh mắt mọi người Đều nhìn về phía hình ảnh đó Trong hình ảnh Chu sử vẻ mặt cuồng giọng kêu ngạo Nói với lý mộ Đúng rồi sau khi mà ta ra đi Ngươi phải lưu ý nhiều vào Người nhà của lão già kia phải nhanh chóng dọn đi, nghe nói bọn họ ở ngoài thành, đi trên đường cũng phải cẩn thận, người ở bên ngoài phóng ngựa không ít, lỡ đâu mà lại hút chết một hai người không có tốt lắm đâu. Một gã ngự sử nhìn không được, chỉ giao hình ảnh của chu sử giận dữ nói, coi trời bằng dung, coi trời bằng dung, trong mắt hắn còn có dương pháp không? Một ngự sử khác, nước miếng bay tứ tung lạnh lùng nói, quả thật. Hành vi cầm thú, chết chưa hết tội. Trong triều đình, trên mặt không ít người đều lộ ra nét giận dữ. Đây là công khai khiêu khích đối với luật pháp, đối với công đạo. Bọn họ chỉ là nghe nói chu sử kiêu ngạo, lại không ngờ hắn có thể kiêu ngạo đến mức này. Dưới sự chấn động mạnh liệt của loại hình ảnh này, dài tên quan viên đảng mới cũng rụt cổ. Việc này, ai dám mở miệng nói giúp chu sử, chắc chắn chọc vào cái đám đông tức giận càng làm cho bọn họ lo lắng là suy nghĩ của bệ hạ, bệ hạ lấy đại thần thông mang hình ảnh hôm qua tái hiện lại, ý nghĩa nàng cũng không có đứng về phía chu gia phải không? trong hình ảnh đối mặt chu sử uy hiếp bộ đầu trẻ tuổi kia nói người đang làm trời đang nhìn ngẩng đầu ba thước của thần linh, chu sử cười lạnh nói thần linh nhiều năm như vậy ta trái lại rất muốn nhìn xem thần linh có bộ dáng thế nào, người nếu có bản lãnh, Bảo bọn họ xuống dưới Bộ đầu trẻ tôi kia Đã bị chọc giận Chí trời mắng to là ông trời không có mắt Hắn vừa dứt lời Bỗng nhiên có mấy tia sét từ bầu trời đánh xuống Chu sử ở dưới một tia sét Màu tím cuối cùng Quá thành tro bụi Mặc dù là một số quan viên nào đó Địa vị cao trong triều Trong lúc thấy một màn như vậy Trong cơ thể cũng có nhiệt huyết dâng lên Mấy vị ngự sử Càng kích động cái chồng râu rung rung Trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng với sùng kính, đây là thiên đạo đáp lại, là ông trời tán thành lớn nhất đối với một người, không có một vị ngự sự nào không khác vọng được tán thành như vậy. Một thần chính khí, lai động ông trời, đây là đồ sổ cỡ nào? Hắn là lý mộ kia, lý mộ đã giết ra nổi quan đầu Nga. Thần đô, có người như vậy là phúc của bệ hạ, đúng là phúc của đại chu, bệ hạ tuyệt đối không thể quỷ quốc nhân tài. Trong rèm che chuyên đến một thanh năm quy nghiêm của nữ hoàng. Án này, các khanh cho rằng nên xử thế nào đấy. Phía trước tất cả triều thần, một bóng người đứng dậy. Nhìn thấy bóng người đó đứng ra, bách hoàng đều nín thở tập trung. Kẻ đứng ra đầu tiên, không phải ai khác. Chính là đương triều thượng thư lệnh, gia chủ chù gia, đại bá của chu sử, cũng là cha đẻ của nữ hoàng. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn hình ảnh đó nói lòng dân chính là căn cơ đại chu kéo dài, chu xử hại chết dân chúng vô tội, không biết hối cải, cuối cùng đã chọc giận trời, giáng xuống trời phạt, nên khiến chư công ở trong triều lấy làm cảnh báo, ước thúc bản thân cùng với con cháu nhà của mình không thể ước hiếp dân chúng hãm hại lương dân. Thượng thư lệnh mở miệng không thể nghi ngờ là định tính cho vụ án, cho dù là quan viên đảng mới cũng sẽ không có mượn việc này công kích cái tên tiểu bộ đầu kia. Hai tay chu đình nắm đắm, cúi đầu quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại rung giọng nói Thần đã dạy con không tốt, có lỗi với bệ hạ, có lỗi với dân chúng, không mặt mũi nào mà đứng trong triều nữa. Thần muốn tự đi chức công bộ thị lan, mong bệ hạ phê chuẩn. Lý Bộ và Trương Xuân ở cửa cung đợi một hồi lâu, chưa đợi được nữ hoàng, lại đợi được Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân đi ra cửa cung, đối với hai người nói Không có việc gì rồi, trở về đi. Trương Xuân ngẫn ra một phen hỏi Bên trong thế nào Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ nói Bệ Hạ lấy quyền quang thuộc Tái hiện cảnh tượng hôm qua Bạch Quang đã lâm vào giận dữ Công bộ thị lang chu Định Không biết dạy con Tự sinh từ quan Bệ Hạ đã đáp ứng rồi Chu Sử chết bởi trời phạt Không có liên quan tới người Người có thể trở về rồi Trương Xuân hỏi Không có cái gì khác sao Mai Đại Nhân hỏi Người muốn cái gì Trương Xuân lắc lắc đầu, có một chút tiếc núi, không nhiều lời. Mai Đại Nhân bỗng nhiên từ trong tay áo, lấy ra một sắp bùa giao cho Lý Mộ nói, Đây là bệ hạ đưa cho ngươi. Lý Mộ nhìn cái sắp tử tiêu lôi thuộc trong tay như có một chút suy nghĩ. Mai Đại Nhân giao cho hắn một khối ngọc bội nói, Đây cũng là bệ hạ bàn thưởng cho ngươi. Lý Mộ tiếp nhận ngọc bội, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, Chưa có nhìn ra chiêu trò gì hỏi, Còn đây là cái gì? Mai Đại Nhân nói, Ngọc Bội này có thể thẳng nhiên che chắn thiên cơ người mang theo bên người đi. Lý Mộ nghe vậy, nhất thời cảm thấy Ngọc Bội trong tay nặng hẳn lên. Che chắn thiên cơ nhìn như không có tác dụng gì thực chất, đã có thể gia tăng phòng ngự, cũng không thể tăng cường công kích. Nhưng mà nó có một tác dụng rất quan trọng, đó là ngăn cản chí cường giả suy tính. Cường giả đồng quyền đã nhìn lén được thiên đạo quyền bí, có thể xem tin tượng, biết mệnh số, bấm ngón tài tính toán, liền có thể thô diện quả phúc các hùng thậm chí tính ra vị trí người nào đó, thông qua quyền quang thuật, theo dõi trực tiếp từ khoảng cách rất xa. Nếu trên người có vật che chắn thiên cơ, liền có thể che chắn cường giả đồng quyền trở lên suy tính. Cái này ở một số thời điểm nào đó có thể tạo được tác dụng rất lớn. Ngọc bội che chắn thiên cơ này cùng với một sắp tử tiêu lôi thuật khiến cho lý mộ nhất thời không rõ. Nữ hoàng có phải đã biết chút gì hay không? Theo lý thuyết, cường giả cảnh giới thứ bảy, cho dù có thể tính ra cái chết của chu sử có liên quan với hắn, hắn là trực tiếp hay là gián tiếp chết trên tay của Lý Mộ. Thiên quyển từng nói, thiên cơ khó dò, không ai tính hết thiên cơ, cái gọi là số học cũng chỉ là mỗi cảm ứng mong lung, rất khó cụ thể. Chương 351 Che Chở Hắn nhận lấy ngọc bội hướng Mai Đại Nhân cung kính không người nói, Mai Tỷ Tỷ thai ta cảm ơn Bệ Hạ. Mai Đại Nhân thở dài nói, Bệ Hạ lần này vì bảo vệ ngươi đã thừa nhận rất nhiều, hy vọng ngươi nhớ kỹ điều tốt gì Bệ Hạ. Một bút không có thể viết ra được hai cái chu, Lý Mộ từng có sự lo lắng nào đó, nhưng mà sao hôm nay cái loại lo lắng này của hắn đã tan thành mây khói. Từ hôm nay trở đi, Hắn chính thức coi mình đã trở thành người của nữ hoàng. Đáng tiếc hôm nay chưa được triệu kiến. Chưa có cơ hội gặp được nàng. Nhưng mà cũng không cần phải sốt ruột. Hắn bây giờ đã bước đầu ôm đùi của nữ hoàng. Ngày sau có cơ hội gặp mặt. Chu Phủ Râm một tiếng. Trong một gian tiểu diện truyền đến từng đợt tiếng đồ sứ dở dụng. Đám nha hoàng hạ nhân đứng trong sân. Tất cả đều cúi đầu. Không có dám nói gì. Phụ nhân trung niên cầm lấy một cái bình quà đập dỡ há mồm thở hụn hận nghiến răng nói xử nhi chết như vậy là quan uổng ta không cam lòng ta không cam lòng nàng chỉ về phía hoàng cung mảng to cô ta cũng là người của chu gia mà cô ta sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ bớt một tiếng chu đình tác một phát trên mặt của nàng trầm giọng nói cầm mồm bệ hạ cũng là người mà ngươi có thể tùy tiện nghị luận sao phụ nhân bị hắn cho một cái tát ngày ngốc đứng ở đó một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn chu đình lắc đầu nói điên rồi tất cả người chu gia của các ngươi điên rồi ta phải rời khỏi nơi này người không giúp xử nhi báo thù ta sẽ báo chu đình nhìn bóng lưng của nàng rời khỏi bước chân nâng lên cuối cùng lại hạ xuống một ngày thời gian cả người quáng tiều tụy già nua rất nhiều hôm nay trong triều đình từng cái màn trong hình ảnh đó không ngừng trình diễn trong đầu quán, hắn. siết chặt nắm tay, nghiễn răng nói, Lý mộ. Hoàng cung, hậu hoa duyên, sau khi bãi triều, nữ hoàng ở nơi này thật lâu. Nàng nhìn về phía chu gia, thật lâu sau, thu hồi tầm mắt hỏi, Trầm thật sự nhẫn tâm sao? Nữ hoàng trẻ tuổi nói, Chu xử chết là trừng phạt đúng tội, không có trách tới trên đầu bất luận kẻ nào, bệ hạ không cần gì thế mà tự trách chứ. Nữ hoàng tự như đang hỏi nàng, lại tự như không phải là hỏi nàng. Nàng cũng không cần phải nói cái gì nữa, rời khỏi vườn qua, đi đến trước một chỗ cung điện to lớn. Phía trên cung điện viết hai chữ to, tổ miếu. Nữ hoàng trẻ tuổi dừng bước ở trước tổ miếu. Tổ miếu của đại chu chỉ của hoàng tộc mới có thể vào. Đối với các nàng mà nói là cấm địa không thể bước vào. Nữ hoàng đi vào tổ miếu, chiếu vào mi mắt là một cái đài cao. Trên đài cao từ trên xuống dưới phân biệt bài dị của mười mấy dị hoàng đế Đại Chu phía trước bài dị đàn hương lượng lợ. Trừ những cái bài dị này thu hút ánh mắt người ta nhất ở trong tổ miếu là những cái đỉnh nhỏ. Những đỉnh nhỏ này ba chân hai tay ở dưới bài dị các đời hoàng đế của Đại Chu trên bài thành một hàng. Sau khi mà cẩn thận đếm sẽ phát hiện những cái đỉnh nhỏ này tổng cộng có 36 cái. 36 cái đỉnh nhỏ. Thân đỉnh phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, ánh vàng này có mạnh có yếu, mạnh hào quang chói mắt, ảm đạm vô cùng. Ánh vàng của mỗi một cái đỉnh nhỏ ngưng tụ thành những cái sợi màu vàng, hội tụ trong một cái đỉnh lớn trong tổ miếu. Cái đỉnh lớn có ba chân sáu tài thân đỉnh cũng không có hào quang nhưng lại có một con rồng vàng bơi. Con rồng vàng cảm nhận được nữ hoàng đi vào, từ trong đỉnh bơi ra, vui vẻ, xoay dài dòng trên đỉnh đầu của nàng lại bay trở về trong đỉnh trong gốc của tổ miếu có ba cái bộ đoàn ba bóng người khoanh chân ngồi trên bộ đoàn khí tức trên thân của ba người cực kỳ mờ mịt đều là mặc lông bào màu đen nhìn kỹ phát hiện trên lông bào của bọn họ rồng vàng được thiêu chỉ có bốn vuốt một vị lão giả bên trái khuôn mặt héo rũ như vỏ cây mở mắt nhìn một cái hào quang chói mắt nhất trong 36 cái đỉnh nhỏ nói niềm lực của dân chúng thần đô trong một tháng này đã tăng lên mấy lần kẻ mà ngươi từ Bắc quận đều đến có một chút bản lĩnh nữ hoàng dễ mặt bình tĩnh nhìn con rồng vàng di chuyển trong định lớn hỏi một luồng đế khí này khi nào mới có thể duyên mãn lão giả nói thời kỳ đế sống yên biển lặng dân chúng quy tâm cũng đã dùng 20 năm hai đời tiên đế hết cả đời gần trăm năm mới thai nghén ra một luồng đã bị ngươi dùng rồi lấy đại chu hôm nay Cách cái luồng đế khí tiếp theo viên mãn Ít nhất phải đợi 30 năm Nữ hoàng nhíu mày nói Quá dài Lão giả cười nói Chu gia từ mấy trăm năm trước Đã quy định cướp đoạt chính quyền Mưu tính lâu như vậy Mấy đời tổ tiên lấy tính mạng quyết tế Thật không có dễ gì chiếm được một luồng đế khí Ngươi lại không muốn làm cử ngũ chí tôn Thật sự là chăm chọc đó Nữ hoàng lạnh lùng nói Việc chu gia không có quan hệ với ta lão giả mỉm cười nói: vị trí này chỉ sợ ngươi còn phải ngồi rất lâu, ngươi sẽ chậm rãi mất đi người thân, mất đi bạn bè. đám quan viên tôn kính người, sợ hại người, dĩnh diễn không có thổ lộ chân tâm với người. phụ thân mẫu thân của ngươi, xưng hô ngươi là bệ hạ. đối với ngươi dụng tâm kính đáo, không có nữ tử nào sẽ tiếp cận ngươi, không có nam tử nào sẽ thích người. ngươi sẽ chậm rãi mất đi yêu, mất đi hận, mất đi hỷ nộ ái ố. Đừng có nói nữa Vô dụng Đây là chỗ đi về của mỗi một đời hoạt đế Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ Trong tay của nữ hoàng Xuất hiện một sợi roi màu vàng Từng chữ một nói trẫm đã bảo ngươi đừng nói nữa Lão giả gục đầu xuống Lập tức lâm vào ngủ say. Nữ hoàng đi ra khỏi tổ miếu Nữ hoàng trẻ tuổi cùng kính nói Bệ hạ Nữ hoàng nhìn nét tôn kính trên mặt cô nàng Trên mặt khôi phục uy nghiêm nói Về cung đi. Thần Đô, Lý Phủ Lý Mộ vừa mới mang trận pháp trong phủ làm thăng cấp. Hắn trong cửa hàng ở Thần Đô chuyên môn mở cho tu hành giả, dùng một ít bùa cùng với pháp bảo không dùng đến đổi Linh Ngọc, sau đó dùng Linh Ngọc ở một cửa hàng khác, mua một bộ cờ trận. Thần Đô tuy lấy bình dân chiếm ra số, nhưng mà cũng có mấy phương thị chuyên môn cho tu hành giả trao đổi giao dịch trận pháp từng sử dụng cờ trận thăng cấp có thể tạm thời dây khốn tu hành giả cạnh dây thứ năm muốn lặng yên không một tiếng động xâm nhập trận pháp trừ phi có tu vi động quyền làm xong những cái thứ này lý mộ mang một sấp tử tiêu đôi thuộc của nữ hoàng cho hắn chia hơn phân nửa cho tiểu bạch phòng thân bản thân chỉ để lại có mấy tấm nữ hoàng cho hắn ngọc bội cùng với lô phù một cái thâu thiên quán nhật một cái che dấu thiên cờ lý mộ cho dù trì độn nữa Giờ phút này cũng đã hiểu dụng ý của nữ hoàng Tử tiêu lôi thuật Là lý mộ về sao sử dụng đôi pháp Sao chuyện lấy ra bằng chứng Nếu không sao cái chuyện chu sử Lôi pháp của hắn liền không thể hiện lộ Trước mặt của người khác Chương 352 Trong coi mà tự trộm Miếng ngọc bội che chắn thiên cơ này Là để cho tu hành giả Động quyền trở lên Không có tính đến trên người của hắn Tri kỷ giúp lý mộ chuẩn bị tốt những cái thứ này Nữ hoàng tất nhiên đã biết rồi, cái chết của chu sử chính là hắn gây nên Cương giả siêu thoát, khủng bố như vậy sao? Dù vậy, nàng vẫn lựa chọn che chở lý mộ. Cái này nói rõ lý mộ ở trong lòng nàng vẫn có một chút địa dị. Không ủng công, hắn mấy ngày nay làm trâu làm ngựa cho nàng. Không chỉ có trong lòng có công nghĩa, còn bao che quyết điểm như thế. Nữ hoàng như vậy thật là đáng yêu. Sự kiện chu sử đã kết thúc được nửa tháng. Sáng sớm, Lý Mộ quanh chân ngồi trên giường, chậm rãi, mở mắt ra, trong mắt có hào quang màu vàng, chợt lé rồi biến mất. Tuy rằng ngay từ đầu, chuẩn bị Phật đạo song tu, nhưng mà bước vào tu hành tới nay, trên chín phần thời gian, đều đang tiến hành tu hành dẫn đường đạo môn, cực ít có thời gian đi tụng niệm Pháp Kinh, tu tập Phật Pháp. Nhất là sau khi mà tiến vào tụ thần, pháp lực tăng trưởng trở nên cực kỳ thông thả, hắn càng không có mang toàn bộ thời gian, dùng trên tu đạo. Hôm nay đạo pháp tu vi của hắn đã đến cảnh giới thứ ba, nhưng mà tu vi Phật môn thẳng đến đền qua mới miễn cưỡng đột phá cảnh giới thứ nhất. Phật môn cảnh giới thứ nhất tên là khám phá, ngũ ý là đệ tử cửa Phật nhìn thấu hồng trần, độ nhập không môn, một cảnh giới này cần tu ra lục thức. Hôm nay lục thức của Lý Mộ đã viên mãn rồi, hắn đang ở trong phòng, không cần thi triển thần thông thông qua nhị thức Đã có thể nghe được ở bên ngoài mấy phố nhỏ trưởng quầy tiệm thịt cùng với tiểu nhị trà lâu đối thoại Thông qua khứu thức Hắn có thể dễ dàng phân biệt loại hương vị trong không khí Hơn nữa đi tìm nguồn gốc Nói từ trên một trình độ nào đó Hắn đã có thiên phú thần thông Của một số yêu vật nào đó Có một số yêu vật trời sinh Thính giác sâu sắc Cứu giác sâu sắc Nhân loại tuy là thích hợp tu hành Nhưng mà trừ phi rất ít kẻ trời sinh biến dị ở trên thiên phú thần thông có liên quan thân thể xa không bằng yêu vật Lý Thành đã từng quyên hắn, Phật đạo hai môn chỉ tu một loại mới có thể tinh thâm. Lúc ấy, Lý Mộ còn chưa có cảm giác gì, bây giờ rốt cuộc cảm nhận được, tinh lực con người là có hạn, mặc dù đối với Phật Pháp đạo thuật, điều của thiên phú cũng không có khả năng đồng thời mang hai môn này tu đến cảnh giới cao thâm. Cảnh giới sau đó của Phật Môn cần thời gian lâu hơn. Trọng tâm tu hành của hắn trong thời gian kế tiếp vẫn là như thế nào mau chóng đột phá đến thần thông cảnh. Việc chu sử đi qua, Trương Xuân bất ngờ thăng qua một lần nữa. Từ thần Đô Thừa thăng làm thần Đô Lệnh, hoàn toàn trở thành người đứng đầu của thần Đô Nha. Không chỉ có thế, Bệ Hạ chưa chỉ định thần Đô Thừa cùng với thần Đô Quý. Nói cách khác, Đô Nha này to như vậy, đều là một mình hắn làm chủ, không ai có thể khoa tài múa trần giảng. Lý mộ vẫn như cũ là bộ đầu thần đồ nhà, thân phận khoắn là lại không phải là quan. Quan cùng lại tuy đều là nhân viên công vụ của đại chu, đều nhận bổng lộc quốc gia, nhưng mà giữa hai người có giới hạn rõ ràng. Trở thành đại chu lại không yêu cầu gì hà khắc, là bình thường do quan viên địa phương chỉ định hoặc là con kế nghiệp cha, chỉ cần là gia thế trong sạch trong vòng ba đời không có ai vi phạm pháp lệnh liền có tư cách trở thành một gã đại chu lại quan Vinh. nhưng quan viên thì khác quan viên đại chu phẩm cấp thấp nhất cho dù chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ cũng cần ở trong thư viện tiếp nhận giáo dục chính quy vài năm mấy năm sau mới có tư cách vào triều làm quan đây là quy củ thời kỳ đế định ra là chỉnh đúng hiện tượng hỗn loạn của quan trường đại chu Đề cao tố chất chỉnh thể quan viên Thi thố này lúc ấy Quả thật đã tạo ra một tác dụng rất lớn Triều Đình lúc đó Quan viên dùng người không khách quan Kết bè kết cánh nghiêm trọng Phẩm Đức năng lực quan viên tốt xấu lẫn lộn Thư diện xuất hiện Đã cải thiện rất nhiều tình huống Muốn vào triều để làm quan Thì phải trong thư viện học tập tư tưởng thánh hiệu Tu thân tu đức Còn cần phải học tập phương pháp trị quốc chính thống Phương pháp tu hành ở trong một đoạn thời gian rất dài, mấy cái thư viện lớn đưa vô số nhân tài cho triều đình. Quy luật này từ thời kỳ đế đã lưu truyền đến nay, tiếp tục sử dụng cho đến nay. Mặc dù là hoàng đế muốn đề bạt người nào cũng cần để cho hắn ở thư viện tiếp nhận tôi luyện. Đế cai trị ảnh hưởng sâu xa. Đế ở trong lòng của dân chúng triều đại đại chu đã có được địa vị cực cao. Các đời hoàng đế đại chu không có dám phá quy củ hắn định ra. Trong mắt Lý Mộ, dị đế này cũng quả nhiên nhìn xa trong rộng. Phương thức này tuy là khá qua cử, nhưng mà so với chế độ tuyển quan trước kia cũng có tính tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, mặc dù là được xưng là thánh hiền, cũng có chuyện hắn không đoán trước được. Ví dụ như thư viện phát triển cho tới hôm nay tính chất đã xảy ra thay đổi rất lớn so với lúc mới thành lập. Diện trưởng bốn đại thư diện không một ai không phải là siêu thoát. Trong thư viện Cường giả trung tâm cảnh nhiều đếm không suễ, tuy so ra vẫn kém xa tứ tông lục phái nhưng cũng là một lực lượng vô cùng cường đại. Hoàng nhiên đại chu chỉ có thể từ trong thư diện sinh ra, địa vị thư diện dần dần trở nên ngày càng cao, thậm chí có xu thế bao trùm phía trên triều đình. Vô luận là muốn tái hiện hoàng tộc họ tiêu quy hoàng, tuy là muốn thay thế chu gia, muốn thúc đẩy việc lớn này, đều không có tách rời thư diện ủng hộ. Lý Mộ chưa từng nghĩ làm quan, cho nên cũng không cần phải đi thư viện đào tạo sâu. Lấy hiểu biết quán ở Thần Đô làm quan chưa chắc là một chuyện tốt. Dưới nữ hoàng che chở làm một tiểu lại so với làm quan tự tại hơn nhiều, không cần lo lắng cái gì gọi là quốc gia đại sự, Lý Mộ mỗi ngày chỉ cần là dẫn theo Tiểu Bạch ở đầu đường Thần Đô đi một chút, cam đoan trong khu trực thuộc của mình không có chuyện gì vi phạm pháp lệnh, nhiễu loạn dân chúng xảy ra liên đã thực hiện rất tốt chức trách của mình rồi. Sau việc chu sử địa vị của hắn ở trong lòng dân đã kéo đến đỉnh phong rồi. Điều này khiến cho hắn không cần cố ý đi làm chuyện gì Liên có thể từ trên người của dân chúng thần đô thu hoạch được niệm lực. Lấy loại tốc độ này trong vòng một năm thăng cấp thần thông cũng không phải không có khả năng. Trải qua cái chuyện chu sử thanh danh chu gia ở thần đô vẫn chưa có chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tuy Chu Sử tội ác tày trời, nhưng mà Chu Gia xử lý đối với việc này cũng không để dân chúng cảm thấy phản cảm. Chu Gia rất nhiều con em, Chu Sử chỉ là một trong số đó. Trừ Chu Sử, con em của Chu Gia bên ngoài không có việc gì xấu. So sánh biểu hiện của hoàng tộc họ tiêu ở thần đô càng thêm ác liệt. Chương 353 Tạm biệt trong mơ Ở trong mấy trăm năm quá khứ, Bọn họ đều là chủ nhân của Đại Chu Là chủ nhân thần đô Mấy năm qua tuy là tạm thời Bị Chu Gia áp chế Nhưng mà loại cảm giác về sự ưu việt kia Ở trong xương cốt lại không xóa nhòa đi được Lý mộ Đếm trên đầu ngón tay tính toán Hắn đến thần đô không lâu Tam tỉnh lục bộ cử tự Họ tiêu, họ chu, thư diện Trừ thư diện có thể đắc tội Hắn hầu như đắc tội hết rồi Tiêu thị và đảng cũ lí mộ trước khi mà đến thần đô đã đặt tội lúc mà thúc đẩy quỷ bỏ lấy bạc chuột tội càng mang con cháu không ít của quan viên lễ bộ hình bộ thái thường tự tam tỉnh lục bộ đều đánh cho một lần vụ án chu sử đã lại đặt tội chu gia chỉ thiếu có thư viện hắn có thể trở thành kẻ địch chung của thần đô rồi ở trong dân chúng loại tình huống này hoàn toàn trái ngược lý mộ bây giờ cực được dân chúng hoan nghênh dưới đến sạp nhỏ bên đường Cho đến lầu xanh quán rượu, chỉ cần là hắn muốn ăn cùng dễ chơi đều có thể miễn phí đến cùng. Lúc đi ngang qua lầu xanh, tú bà lầu xanh kia không biết đã bao nhiêu lần chạy ra kéo không ít cô nương trực tiếp nhảy mắt đối với Lý Mộ. nũng nịu nói, Lý Bộ đâu? Vào đây một chút đi mà. Dọa cho tiểu bạch, không để ý bức quả ăn đến bên miệng, dỗ dàng chạy tới ôm cánh tay của Lý Mộ, mang tính thị uy ngấn đầu ứng ngực đối với các nàng. Từ sau khi mà Liễu Hàm Yên đi bạch dân sơn khổ tu, nàng liền nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ của Liễu Hàm Yên giao cho nàng. Không cho bên cạnh Lý Mộ xuất hiện bất cứ một hồ ly tinh nào ngoại trừ nàng. Những nữ tử lầu xanh này tự nhiên là đối tượng để cho nàng trọng điểm phòng hộ. Tú bà liếc tiểu bạch một cái nói với Lý Mộ. Lý bộ đầu xấu hổ cái gì chứ, các bồ nương không có thu tiền của ngữ đâu. Lý Mộ xua tay, thôi thôi thôi, lần sau, lần sau đi nhà môn có kỷ luật của nhà môn vì tránh cho quan lại tham ô không thể ăn không thể lấy đồ của dân chúng cũng không thể ban ngày vào lầu xanh vào lầu xanh ban ngày tự nhiên cũng là không cho phép thần đô không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm lý mộ hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm không cho bất luận kẻ nào có cơ hội để mà thừa dịp tiểu bạch gắt gao ôm cánh tay của lý bộ nói liễu tỷ tỷ nói Âm công đến thần đô không thể hải hòa ngắt cỏ không thể đi loại địa phương đó rõ ràng tiểu hồ ly mình cứu lại thành tai mắt của liễu hàm yên lý mộ nhìn nàng hỏi nếu ta đi cái loại địa phương đó ngươi sẽ nói cho liễu tỷ tỷ sao tiểu bạch không một chút do dự gật đầu nói ta đã đáp ứng liễu tỷ tỷ rồi lý mộ hỏi nếu ta không cho ngươi nói cho nàng thì sao ngươi là nghe liễu tỷ tỷ hay là nghe ta Vấn đề này khiến cho động tác cắn mứt quả của Tiểu Bạch khựng lại lãm bẩm. Ta, ta, một lát sau nàng cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta nghe theo lời của âm công. Lý mộ cảm thấy vui mừng gặp bội. Tiểu Bạch trả lời chứng minh nàng vẫn là áo bông tri kỷ của mình. Cho dù là phạm vào sai lầm cũng sẽ giúp hắn dẫu nhiếm. Ai không thích áo bông như vậy? Đương nhiên, cái loại sai lầm này Lý mộ không có đi phạm đâu. Hắn chẳng qua là muốn chọc tiểu bạch thôi. Tiểu bạch cúi đầu, rối rắm một hồi lâu, ngẩng đầu nói, Ân công, ân công nếu muốn tiểu bạch cũng có thể, ta đã quá thành hình người rồi mà. Lý mộ vỗ vỗ đầu của nàng nói, ta chỉ nói giỡn thôi, ta không có đi loại địa phương đó đâu. Hắn biết rõ tiểu bạch trước khi quá hình đã làm tốt chuẩn bị hiến thân bất cứ lúc nào sau khi quá hình nhưng nàng là liễu hàm yên đặt bên người của lý mộ giám thị hắn nếu mà giấu liễu hàm yên trông coi lại còn tự trộm về sau hai người còn làm tỷ mũi tốt như thế nào tuy tiểu bạch quả thực rất mê người nhưng mà lý mộ không bởi vì việc nhỏ mà làm hỏng cái việc lớn vui thích nhất thời để mà chôn xuống ngồi nổ cho tu la tràn sau này được lý mộ hứa hẹn thiếu nữ cao hứng hẳn lên Vui vẻ kéo cánh tay của Lý Mộ quay đầu hướng phía đầu xanh thè lưỡi. Trên đường đi mua cho Tiểu Bạch một ít đồ ăn giặc, Lý Mộ đang định về nhà môn. Tầm mắt vô tình từ phía trước đảo qua, ảnh mắt bỗng nhiên coi lại. Trên đường phía trước có hai bóng người đi qua. Hai người một già một trẻ cũng chưa có nhìn thấy Lý Mộ. Lý Mộ không có nhận ra người trẻ tuổi tầm mắt đảo qua trên người của hắn. ánh mắt dừng lại trên người của đảo già kia. Lão giả này Lý Mộ lần đầu tiên gặp nhưng mà bóng người của lão lại trùng hợp với một bóng người trong trí nhớ của Lý Mộ. Nói chính xác là Lý Mộ lúc ở Bắc quận từ trong tay của sở phu nhân đạt được ký ức của sát thủ kia. Lão giả này là người thuê sát thủ kia tới Bắc quận ám sát Lý Mộ. Mà lão nhắm mắt theo đuôi đi phía sau người trẻ tuổi hiển nhiên lấy đối phương làm chủ. Như vậy độc thủ phía sau màn nhiệt ám sát ở Bắc quận. Đã rõ ràng rồi Thần đô nhà Lý mộ đưa tay trên hư không Quét qua một cái Không trung liền xuất hiện hư ảnh của nam tử trẻ tuổi Dương vũ nhìn thoáng qua Hư ảnh đó kinh hải nói Không thể nào Đầu nhi Ngươi vừa mới giết chết chu sử Lại triêu vào chu xăm sao Mai đại nhân từng đã nhắc nhở Lý mộ Bảo hắn cẩn thận chu gia Lý mộ mượn cái này liên tưởng đến Cái chuyện ám sát bắt quận hắn là người của Chu Gia gây nền thẳng cho đến hôm nay ở đầu đường ngẫu nhiên gặp cái lão giả trong trí nhớ sát thủ kia mới rốt cuộc khóa mục tiêu kẻ làm chủ phía sau màn thông qua Dương Vũ Lý Mộ một lần nữa xác định thân phận Quy Chu Sâm xem như là huynh trưởng của Chu Sử nhưng mà lại không phải là con của Chu Đình Chu Gia huynh đệ bốn người Chu Đình đứng hàng thứ bốn Chu Sâm là con trai duy nhất của Chu Lão Tam Chu Sâm Ngày thường làm người khiêm tốn Không có phù trương như là chu sử Cũng không làm việc ức hiếp dân chúng Mọi người thần đô biết rất ít về hắn Lão giả bên cạnh của hắn Là hậu vệ của hắn Con em các gia tộc lớn này Ở thần đô đều có người hậu vệ Nhưng mà hậu vệ này Là người ngày thường Quan hệ chặt chẽ nhất với bọn họ Lão giả này xuất hiện Trong trí nhớ của sát thủ kia Nói rõ bắt quận ám sát Quá nữa đã là chu sâm mưu tính rồi Khi đó Lý Mộ vừa mới đắc tội với đảng cũ Hắn nếu mà gặp chuyện Mọi người hoài nghi đầu tiên Cũng là do đảng cũ Chỉ có Lý Mộ không biết Tất cả cái này là Chu Sâm tự chủ trương Hay là phía sau lưng Có người chủ sự thật sự của Chu Gia tham dự Sát thủ kia đã chết Chỉ dựa vào lý do Một phía của Lý Mộ không lên án được Chu Sâm Hơn nữa Bởi vì hắn Chu Gia vừa mới chết Một con em trẻ tuổi Nếu là Lý Mộ lúc này mang đầu mau chỉ về hướng chu sâm có lẽ sẽ hoàn toàn chọc giận chu gia nên đón bọn họ trả thù kịch liệt. Nhưng thù ám sát, không thể không báo. Chỉ cần để cho hắn biết được kẻ làm chủ phía sau màn chuyện kế tiếp có thể bàn bạc bà kỹ hơn. chương 354 Tạm biệt trong mơ Lý Mộ đi đến tiền nhà, đã nhìn thấy Trương Xuân quể quải từ bên ngoài đi vào. Lý Mộ chào hỏi, đại nhân, bảy triều sao. Từ sau khi mà thắng nhiệm thần đô lệnh, phẩm cấp của Trường Xuân từ lục phẩm kéo lên đến ngũ phẩm có tư cách vào triều. Tuy nói thần đô, số lượng ngũ phẩm quan không ít, không phải là mỗi người đều có cơ hội vào triều. Nhưng mà thần đô nha không thể so với lục bộ nha môn, bên trên còn có thị lan thượng thư, lang trung cùng viên ngoại lang không có chuyện gì thì có thể ở lại nha môn. Chủ quan đô nha Chỉ có một mình Trương Xuân, không có việc gì không thể thiếu triều. Không giống Lý Mộ, ôm tiểu bạch muốn ngủ tới khi nào thì ngủ tới khi đó. Mỗi ba ngày, Trương Xuân phải dậy sớm một ngày, làm chuẩn bị cho vào triều. Lý Mộ nói, đại nhân hôm nay hạ triều, hơi ngủ một chút rồi. Trương Xuân xua tay nói, thôi thôi, đừng có nói nữa. Hôm nay ở trên triều đình khắc khẩu quá kịch liệt, kẻ nọ ở phía sau bản quang nước miếng phun sắp đến trên mặt của bản quan luôn. Lý Mộ hiếu kỳ nói, tranh cãi bởi vì chuyện gì? Trường Xuân nói, còn không phải là chuyện thư viện, bệ hạ cảm thấy đại chu 36 quận bao gồm thành đô các quan nhà lớn hầu như là toàn bộ quan viên đều đi ra từ thư viện lâu dài bất lợi đối với quốc gia muốn nhường ra một bộ phận danh ngạch quan viên trực tiếp từ dân gian chọn lựa đã bị quần thần phản đối. Lý Mộ nói. Cái này rất tốt mà. Trường Xuân liếc hắn một cái. Tốt cái gì mà tốt. Trước khi có thư diện, phẩm đức năng lực quan viên triều đình so le không có đồng đều Rất nhiều hạng người vô năng, vô tài, vô đức. Cũng có thể trong triều đảm nhiệm cái chức vị quan trọng. Dân chúng khổ không nói nổi luôn. Sau khi mà có thư diện, tố chất của các quan viên tăng lên rất nhiều. Nếu là tuyển quan trở lại trước kia, chẳng phải là muốn dân chúng chịu cái loại khổ sở đó sao? xem ra trương xuân nói là ủng hộ thư viện lý mộ hỏi đại nhân cũng đi ra từ thư viện sao trương xuân nghe vậy trên mặt hiện ra một nét tự hào nói đương nhiên bản quan lúc trẻ tuổi liền đọc dạng quyển thư viện sau khi mà từ thư viện học đủ rồi khỏi đảm nhiệm nguyện lệnh dương khấu lý mộ hỏi trước khi có thư viện dân chúng khổ không nói nổi sau khi mà có thư viện cuộc sống dân chúng liền tốt hơn sao ông oh, trời Trương Xuân mô giật giật, phát hiện hắn thế mà không có cách nào để mà trả lời lý mộ. Trước thời đế, sau khi mà trải qua võ đế thịnh thế, các quận không gặp phiền não yêu quỷ làm loạn, nhưng mà cuộc sống dân chúng tựa như cũng chưa có tốt đâu. Sau thời đế, quan lại trải qua chỉnh đốn, tố chất là có tăng lên rất lớn, cho đến ngày nay dân chúng nên sống tốt hơn. Nhưng mà giới hiệu biết của hắn, dân chúng 36 quận Đại Chu, Còn xa xa mới có thể xưng là an cư lạc nghiệp. Hắn nhìn Lý Mộ hỏi, Ý ngươi là đế sai sao? Lý Mộ lắc đầu nói, Đế không sai, Chỉ là chính lệnh thời kỳ đế, Cũng không có nhất định thích hợp đến bây giờ. Thời kỳ đế, Hoàng Diên trong triều, Tốt sống lẫn lộn, Phương thức tuyển quan của triều đình, Tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn. Đế quyết đoán cải cách, Mới có đế trị nổi tiếng, Cái thư diện khi đó, Đối với cải thiện sinh thái triều đình Là có lợi Nhưng bây giờ khác rồi Cục diện hỗn loạn của triều đình thời đế Sớm không còn tồn tại Học sinh của thứ diện gần như là lũng đoạn triều đình Các quan viên Lấy thứ diện phân chia trận doanh Kết bè kết cánh Che chở cho nhau Chính lệnh thời đế Đã không có thích hợp triều đình hiện nay nữa rồi Trương Xuân mặt có nét lạ nhìn hắn nói Thật nên cho ngư vào triều đi Nếu buổi sáng ngươi ở trong triều, cũng không đến mức một người nói chuyện thay cho bệ hạ cũng không có. Lý mộ rất là xác định, hắn có thể nhìn thấy, trong triều nhất định cũng có rất nhiều người nhìn thấy được. Chẳng qua, bọn họ đều xuất phát từ thư diện, nếu mà phụ quả cho nữ hoàng, chẳng phải đứng ra đối lập với thư viện sao. Bọn họ, vốn có trận danh thuộc về, tự nhiên không có phản bội trận danh của mình rồi. Hủng chi lấy thế lực cùng ảnh hưởng của Thư viện ngay cả đảng mới cùng với đảng cũ cũng phải cậy vào. Trong triều qua giám dám đối đầu Thư diện đúng không? Lý mộ có thể tưởng tượng được trên buổi chầu buổi sáng, cảnh tượng nữ hoàng bệ hạ đã bị quân thần phản đối. Đảng tiếc hắn chỉ là một tiểu lại, ngay cả tư cách vào triều duy trì ủng hộ nàng cũng không có. Lý mộ hiểu biết đối với Thư diện không nhiều. Sau khi mà gọi tới Dương Vũ mới hiểu biết hơn một ít đối với thư diện. Thần Đô có bốn thư diện lớn tên là Bách Xuyên, Thành Dân, Dạng Quyển, Bạch Lộc. Bắt đầu từ thời kỳ Đế đến nay đã có hơn 100 năm truyền thừa. Trong bốn đại thư diện, thư diện Bạch Lộc khác với ba cái khác là thư diện duy nhất lệ thuộc trực tiếp binh bộ. Diện trưởng của thư viện Bạch Lộc là binh bộ thượng thư. Mục đích của thư diện Bạch Lộc tồn tại chống đỡ kẻ thù ở bên ngoài, chưa bao giờ dính dáng tranh đấu đảng phái. Học sinh từ thư viện của Bạch Lộc đi ra, hầu như đều không có ở lại thành đô. Bọn họ cần tới biên cảnh Đại Chu, thủ hộ biên quận, miễn bị nước láng giềng, yêu quất, quỷ dực cùng chỉ đồng tộc xâm nhập. Cũng may, Đại Chu từ sau giỏ đế, liền đã quy chấn tứ gì, trở thành quốc gia cường đại nhất trên tổ châu của đại địa. Quốc gia xung quanh, phần lớn lấy Đại Chu đứng đầu, Không tôn Đại Chu là mẫu quốc cũng không dám xúc phạm Đại Chu. Yêu quốc cùng quỷ dực, bên trong vẫn là trạng thái phân biệt. Đối với Đại Chu tạm thời không có nguy hiếp quá lớn. Long tộc tuy thực lực cường đại, nhưng ở lâu dưới đáy biển, cực ít lộ diện ở Đại Lục. Tình huống Đại Chu hôm nay càng nhiều mà nổi ro bên trong không phải là họa ngoài xăm. Thư diện vàng quyển lấy truyền thụ lý niệm trị quất cùng lý chính làm chủ. Học sinh từ thư diện của giảng quyển đi ra, rất nhiều đều không hiểu tu hành. Nhưng mà bọn họ đối với trị quốc như thế nào đều có giải thích độc đáo. Sau khi mà từ học viện đi ra, kẻ năng lực xuất chúng sẽ ở lại thành đồ nhậm chức. Năng lực kém một chút thì sẽ bị phái tới địa phương tôi luyện. Thư diện thành dân cùng thư diện bách xuyên càng thêm trọng điểm vào tu hành. Học ở trong hai thư viện này đều là học sinh của thiên phú tu hành nhất định bọn họ sau khi mà rời khỏi học viện, hoặc ở thần lu đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoặc trấn thủ một quận có tiền đồ sáng sủa nhất. Đại Chu 36 quận, quận thủ, quận thừa, quận quý, 106 vị chủ quan, ít nhất có 90 vị đều là ra từ hai cái thư viện này. Đương nhiên, thư viện cũng không thuộc về đảng phái, sức ngưng tụ thực tế tự nhiên không bằng đảng mới Đảng cũ, nhưng mà thư viện địa vị cao cả Học sinh đi từ thư viện ra, đều đối với thư viện của lòng trung thành rất sâu. Có lẽ lúc mà bọn họ cầu học, Đối với thư viện bất mãn rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối không cho phép người ngoài chà đạp tôn nghiêm của thư viện. Chương 355, đế khí vô luận là ở thần đô hay là các quận, hoang viên ra từ cùng thư viện, trên quan hệ thiên nhiên sẽ tăng mạnh, biểu hiện ở trên triệu đường sẽ trở thành từng cái đoàn thể ngưng tụ. Hoàng cung đêm đã khuya, nữ hoàng bệ hạ ở trong cung điện trống trải, uy nghiêm trước mặt người ta không có còn nữa, trên mặt lưu lại một vẻ giận dữ vì cái chuyện bổ châu sớm mà tức giận. Nàng nhìn bốn phía, muốn tìm một người trò chuyện, nói hết phiền muộn trong lòng, lại tìm không thấy một bóng người. Trên thực tế, từ 3 năm trước, khi mà nàng bị ép đi lên vị trí này, liên đã không có ai có thể nói chuyện rồi. Người kia nói không sai. Ngồi ở vị trí này, nàng sẽ chậm rãi, mất đi người thân, mất đi bạn bè, không ai có thể thổ lộ thật lòng đối với nàng. Phụ mẫu nàng, xưng hôn với nàng là bệ hạ, muốn nàng truyền ngôi cho con em chu gia, bạn bè trước kia của nàng. Hôm nay, đối với nàng, chỉ còn tôn kính cùng với sợ hãi thôi. Nàng đã đạt được mọi thứ người khác muốn, lại mất đi mọi thứ mình muốn. Nàng đi đến ngoài điện, ngấn đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên nhớ tới một người, Lý Phủ. Trong lòng của Lý Mộ ôm tiểu bạch, đang ngủ sai. Trước mắt bỗng nhiên có siêu trắng tràn ngập. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt hoảng Lý Mộ đã lâu chưa gặp nhân cách khác của mình. Lần nữa nhìn thấy nàng, thế mà lại có cảm giác một chút thân thiết. Cùng nàng dung tay bắt chuyện nói, đã lâu không gặp. Hai nhân cách ở chung, tuy là ngay từ đầu có một chút không quá vui vẻ. Nhưng mà cũng may nàng không phải là mỗi ngày đều xuất hiện, cũng không phải mỗi lần xuất hiện đều tra tảnh lý mộ. Lý mộ đối với nàng cũng không còn sợ như lúc trước. Nữ tử mỹ mạo, sắc mặt có một chút khó coi, cũng không để ý tới lý mộ. Trong lòng của lý mộ bọt chợp một cái, đoán là nàng tử tháng hay không? Đoán nàng có phải là tử tháng hay không? Không biết tâm ma có thể tử tháng hay không nữa. Vì tránh cho nàng dẫn chó đánh mèo, Lý Mộ chuẩn bị chuồn mất. Ngày sau đó, hắn phát hiện cảnh vật trước mắt đã biến đổi, hai người xuất hiện ở một đỉnh núi. Đỉnh núi có một đình nghỉ mát, giờ phút này hai người ngồi trong đình Trước mặt, bày mấy cái món ăn tinh xảo, hương thơm phả vào mũi, khiến cho Lý Mộ nhìn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trong lòng âm thầm quán giận, đây rốt cuộc là mộng cảnh của ai? Vì sao mà nàng khống chế đối với mộng cảnh So với mình nó còn thuần thuộc hơn nữa Cảnh sắc chung quanh Chân thật như thế Lý mộ có thể nghe được tiếng chim hót Có thể ngửi được mùi hoa Thậm chí còn có gió núi thổi tới trên mặt quán Mấy món ăn trước mặt Càng là sắc hương vị điều đủ Thậm chí khiến cho lý mộ bắt đầu hoài nghi Đây rốt cuộc là mộng cảnh Hay là hiện thực giấy Truyền thuyết cường giả thượng tam cảnh có thể thi triển một loại thần thông giá mộng, có thể dùng ý thức của mình xâm nhập mộng cảnh người khác. Hơn nữa tự do dệt nội dung giấc mơ. Người bị giá mộng căn bản không có phân biệt rõ mộng cảnh cùng với hiện thực, thậm chí dĩnh cửu trầm luôn trong đó. Lý mộ nhìn trái nhìn phải không ngăn được phát ra một tiếng cảm tháng. Thuộc giá trong truyền thuyết cũng chỉ có thế này thôi chứ. Lý mộ thử nhìn thoáng qua nữ tử đối diện hỏi, Tâm tình không tốt sao? Nữ tử chưa có trả lời nhưng mà đáp án viết trên mặt rồi. Lý mộ cũng không biết một tâm ma có tâm tình gì không tốt. Dùng bầu rượu trên bàn rót cho hai chén rượu cho hai người. Tâm tình của ngươi không tốt ta liền uống cùng ngươi vài chén. Hắn mang rượu trong chén của mình uống một hơi càng sạch khẽ thở dài. Nữ tử nhìn hắn một cái hỏi Ngươi thở dài cái gì? Cùng một mình khác Không có gì cần phải giấu giếm, Lý Mộ từ từ nói. Đáng tiếc ta không phải là trương đại nhân, nếu không hôm nay ở cái buổi chầu sớm sẽ không để cho bệ hạ một mình đối mặt bách quan rồi. Nữ tử nhíu đôi lông mày nhìn Lý Mộ một cái nói. Nữ nhân đó có cái gì tốt chứ, chẳng qua loạn đảng cướp đoạt chính quyền, đáng giá người ủng hộ cô ta như vậy sao? Lý Mộ đập mạnh chén rượu trên bàn đá, đứng bật dậy, không khách khí nói. Ngươi, bất kính như bệ hạ, ta sẽ trở về, rượu này ngươi uống một mình đi. Ăn của người miệng ngắn, cầm của người nhũng tay. Cầm nhiều cái chỗ tốt như vậy của nữ hoàng, lý mộ không thể trên triều đường ủng hộ nàng. Nếu ngay cả trong giấc mơ không thể ủng hộ, lần sau thu chỗ tốt của nữ hoàng, chỉ sợ lương tâm của hắn sẽ bất an thôi. Nữ tử kia không ngờ câu này đã chọc giận lý mộ, ánh mắt trên người hắn nhìn quét qua, cuối đầu nói. Được rồi, được rồi, ta không có nói xấu nàng nữa, ngươi ngồi xuống đi. Lý mộ không biết tâm ma người khác là cái bộ gián dị, nhưng mà tâm ma của hắn á, tựa như có một chút khác chi số đông nha. Nàng đối với ăn mòn ý thức chính của lý mộ, chiếm cứ thân thể của hắn hiển nhiên không quá hứng thú, ngược lại không quá hữu hảo đối với nữ hoàng. Chẳng lẽ bởi vì ghen tị? Nói tới, lý mộ ngay từ đầu đối với nữ hoàng cũng có một chút ghen tị, Dù sao, nàng tuổi còn trẻ đã quyền cao chức trọng, không đến 30 tuổi đã bước vào thượng tâm cảnh. Ai nghe xong sẽ không hâm mộ chứ? Chẳng lẽ nữ tử này sinh ra chính là vì lòng ghen tỵ của lý mộ? Tu hành quả nhiên từng bước nguy cơ, một chút cảm xúc nho nhỏ trong lòng cũng có khả năng bị phóng đại vô hạn. Tâm ma không có thực thể, muốn vượt qua hoặc là tiêu diệt nàng còn cần phải dựa vào tu hành trong lòng của hắn. Nữ tử mỹ mạo, khẽ nhấp một ngụm rượu hỏi, Ngươi cùng với nàng chưa từng gặp mặt, Vì sao bảo vệ nàng như thế? Lý mộ nói, Bệ hạ lấy chân thành đối đại với ta, Ta tự nhiên thật lòng đối với bệ hạ. Huống hồ bệ hạ tuy là nữ nhi, Nhưng mà so với các đời hoàng đế đại chu, Sự anh minh thánh hiền của nàng, Cũng nên ở hàng ngũ đứng đầu rồi. Nữ tử bắt quận hàm quang mà chết, Triều đình bao che cẩu quang, Bệ hạ chủ trị công đạo cho nàng ấy Thư diện đã thành bệnh lâu năm Của đại chu Học sinh thư diện kết bè kết cánh Nắm giữ triều chính Trong triều không ai dám nhắc tới Chỉ có bệ hạ vệ ý tiến thủ Dũng cảm cài cách Người như vậy chẳng lẽ không đáng giá Tôn kính sao không đáng giá ủng hộ sao Lý mộ nói xong Ngửa đầu dốc một chén rượu Trong lòng âm thầm đáng tiếc Đoạn lời này nếu để cho nữ hoàng Mà nghe được nàng rất cao hứng Nói không chừng sẽ thưởng cho hắn bảo bố gì đó. Đáng tiếc, hắn ngay cả cơ hội nhìn thấy nữ hoàng cũng không có, chỉ có thể trong mơ lẩm bẩm thôi. Nữ tử nhìn Lý Mộ một lần thật sâu, cuối cùng chưa có nói ra cái gì một mình buồn bực uống rượu. Lý Mộ tuy tò mò nhưng mà cũng chưa hỏi nhiều. Một nhân cách sinh ra ý thức của mình, nói từ trên trình độ nào đó là một người khác hoàn toàn. Họ có cuộc đời, thân phận tự mình tưởng tượng ra. Lý Mộ trước kia từng xem một bộ phim, nhân vật chính trong đó có được 10 nhân cách thân phận khác nhau. Bọn họ, giới tính, tuổi, thân phận đều không có giống nhau. Giữa nhân cách khác nhau còn có thể giết chóc lẫn nhau nữa. chương 356 Để khí Nhìn từ tình huống trước mắt, Lý Mộ cùng một hắn khác ở chung coi như là hòa hợp rồi. Mặc dù nàng muốn bất lợi với Lý Mộ, Lý Mộ cũng có thể cảnh giác mà nàng tự như không có loại suy nghĩ đó. Lúc mà từ trong mộng tỉnh lại, Lý Mộ đang hoài niệm mỹ vị trong mộng, chỉ tiếc mộng cảnh Chung Quy là mộng cảnh. Sau khi mảng tỉnh lại, không nhớ nổi hương vị của những món ngon đó. Hắn rửa mặt, ăn xong bữa sáng cùng với Tiểu Bạch tới đô nhà. Lý Mộ đang định ra ngoài tuần tra, nhìn thấy Mai Đại Nhân cùng với hai người xuất hiện bên ngoài đô nhà. Lý Mộ đi lên phía trước hỏi: Mai tỷ tỷ. Có việc gì sao? Mai đại nhân nói, Giang âm quận hôm qua, Hiến một lô lê cống, Bệ hạ bảo ta lấy một thùng cho ngươi đó. Lý mộ có một chút được yêu mà sợ, Tuy chỉ là một thùng lê, Nhưng mà cái này đại biểu tầm ý của nữ hoàng Bệ hạ. Nói rõ, Nàng trên loại diệt nhỏ này, Cũng suy nghĩ đến mình. Trong quá trình vận chuyển cái loại cống phẩm này, Ở trên thùng dán lá bùa, Mặc dù là vận chuyển đến thần đô, Không khác gì vừa mới hái xuống, Lý mộ tự mình cầm một quả, lại chia cho tiểu bạch một quả. Hắn cắn một miếng lê cống, phát hiện lê này giỏ mỏng mà nhiều nước, tư vị ngọt lành, không hổ có thể được chọn làm lê cống. Mai đại nhân nói, không có việc gì, ta về cùng trước. Quán đợi một chút. Lý mộ bỗng nhiên gọi nàng hỏi, Mai tỷ tỷ trong quá trình tu hành, nếu mà gặp tâm ma, nên làm cái gì bây giờ? Lý mộ đối với tâm ma biết rất ít, Mặc dù là thiên quyển thượng nhân cũng không phải là không gì không biết. Đối mặt cái loại chuyện hắn tu hành tới nay chưa bao giờ gặp được này. Lý mộ nhất thời không biết phải xử lý ra sao. Mai đại nhân tu vi không có bằng thiên nguyễn nhưng mà nàng đi theo bên cạnh nữ hoàng. Kiến thức tất nhiên bất phạm có thể giải thích nghi hoặc cho lý mộ. Tâm ma. Mai đại nhân nhíu mày hỏi. Ngươi gặp tâm ma sao? Lý mộ gật gật đầu. Mai đại nhân tiếp tục hỏi. Tâm ma thế nào? Lý mộ miêu tả nói, ta có đôi khi nằm mơ, mơ thấy một nữ tử. Mai đại nhân liết khắn, nằm mơ thấy nữ tử, không phải là rất bình thường sao? Lý mộ giải thích, không phải như ngươi nghĩ đâu, đó là một nữ tử xa lạ, ta không chỉ một lần mơ thấy, nàng tựa như có tư duy độc lập, thậm chí có thể chủ đạo mộng cảnh của ta. Không chỉ một lần, tư duy độc lập, Mai đại nhân nhíu mày hỏi, Nàng sẽ khống chế thân thể của ngươi sau Lý mộ lắc đầu nói Cái này trái lại sẽ không Vậy thì kỳ quái rồi Mai đại nhân bất ngờ nói Cái loại tâm ma cấp bậc này Một khi mà xuất hiện Tất nhiên tranh đoạt chủ quyền thân thể Thắng thì hoàn toàn Nắm giữ chủ nhân ban đầu của thân thể Thua thì ý thức mất đi Số rất ít có tình huống Hai ý thức cùng tồn tại chứ Lý mộ hỏi Nói cách khác có khả năng tồn tại cái loại tình huống này sao? Mai Đại Nhân gật đầu nói, theo ta được biết, số ít rất người trong cơ thể tồn tại hay ý thức trở lên cùng tồn tại, đại đa số thời điểm thân thể của hắn do ý thức chính chủ đạo. Nhưng mà khi hắn gặp nguy cơ sinh tử, một ý thức khác sẽ thức tỉnh. Cái loại ý thức thứ hai này, thực lực có đôi khi so với ý thức chính còn khủng bố hơn. Lý mộ cảm thấy hắn chính là loại tình huống mà Mai Đại Nhân đã nói. Nữ tử kia trong mơ của hắn, Có thể đạo khách thành chủ Thoải mái mang Lý Mộ treo lên đánh Thực lực phi thường khủng bố Tuy tạm thời Hai người có thể chung sống hòa bình Nhưng mà sự tình sau này Không ai có thể nói rõ được Lý Mộ hỏi Cái loại Tâm Ma này tiêu diệt thế nào Mai Đại Nhân lắc đầu nói Chiến thắng Tâm Ma Chỉ có thể dựa vào chính người thôi Khi mà ý thức người đủ cường đại Có thể dễ dàng lao đi ý thức của Tâm Ma Nàng nhìn về phía Lý Mộ hỏi, tâm ma của người bổ dáng thế nào? Lý Mộ đưa tay trên hư không, miết một cái, không trung, hiện ra hình ảnh của một nữ tử. Đây là một pháp thuật nhỏ tụ thần kỳ có thể nắm giữ, là quyền quang thuật, bản yếu hơn vô số lần. Quyền quang thuật của người tu hành động quyền, có thể quá tỉnh thành động, hiện ra theo thời gian thật. Cương giả siêu thoát, đoạt năng lực của thiên địa, có thể khiến quá khứ xảy ra tái hiện. Nghe nói, chí cường giả cảnh dây thứ 9 thông qua tuột này, thậm chí có thể ngắn mũi dò xét tương lai. Về phần rốt cuộc, có phải thật hay không, Lý Mộ không biết. Mai Đại Nhân nhìn nữ tử kia, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, môi khẽ hé ra. Lý Mộ thấy vẻ mặt của nàng có thay đổi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn hỏi. Sao? Làm sao vậy? Mai Đại Nhân ho một tiếng, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh hỏi. Người là khi nào mà có tâm ma này? Lý mộ nghĩ nghĩ nói, hình như là buổi tối ngày đó bệ hạ quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội, ta lần đầu tiên trong mơ gặp được nàng, bị nàng trói lại dùng roi quất cho một trận. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong mơ buổi tối hôm đó, trong lòng của Lý mộ còn có một chút ngẹn khuất. Mai đại nhân nghe vậy, vẻ mặt rất là kỳ quái, tựa như muốn cười nhưng mà lại cố nén. Cái trán của Lý Mộ hiện ra dài đường màu đen hỏi. Sao? Ngươi muốn cười ta sao? Mai Đại Nhân lắc đầu. Không có. Nàng thấy Lý Mộ cao mày ho nhẹ hai tiếng nói. Bà không phải là đang cười ngươi, chỉ là nghĩ tới chuyện buồn cười thôi. Nàng khoát một tay lên bả dài của Lý Mộ, một bàn tay ôm bụng cười to. Sau khi cười xong, thở phì phò nói. Ngươi không cần phải lo lắng nữa. Trên đường tu hành có loại chuyện quyền bí quỷ dị. Tâm ma không phải là tất cả điều xấu đâu. Nàng không có tính chiếm cứ thân thể của ngươi. Ngươi coi như là một giấc mơ đi. Thường xuyên ở trong mơ hẹn hò với một vị nữ tử mỹ mạo. Chẳng lẽ còn tốt sao? Lý mộ hồ nghi nói. Thật sự không có chuyện gì hả? Mai đại nhân vỗ vỗ bờ dài khoảng nói. Yên tâm đi không sao đâu. Nhìn từ giọng điệu của Mai đại nhân. Nàng hắn không phải là đang gạt lý mộ hoặc là an ủi lý mộ. Trước mắt mà nói, lý mộ cũng xác thực, chưa có cảm nhận được nữ tử kia đối với hắn có gì nguy hiếp. Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ chuyện này nữa. Mai đại nhân giờ phút này lại nói, Ngươi không phải là luôn muốn biết chuyện của bệ hạ sao? Vừa lúc bây giờ có rảnh, ta nói với ngươi một chút đi. Lý mộ nghe vậy, nhất thời có hứng thú. Mai đại nhân nói, Ngươi đã là người của bệ hạ rồi, có chuyện ngươi phải biết. Lý Mộ hỏi, chuyện gì? Mai Đại Nhân nói, người đời đều nói bệ hạ đánh cắp đế khí của tổ miếu, mượn nó để mà thăng cấp siêu thoát. Mới đoạt được thiên hạ, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Lý Mộ nói, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Mai Đại Nhân nói, bệ hạ chiếm được một luồng đế khí kia không giả, nhưng mà nàng không phải là tự nguyện. Bao gồm nàng lúc trước gã cho tiền thái tử, cuối cùng trở thành hoàng hậu, đạt được đế khí. Thật ra đều là mưu đồ của chu gia. Các bạn vừa nghe xong tập 45, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thành ái, chào tạm biệt.